Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từng tiếng lão xạo phát ra theo mỗi bước chân của cây thầy vô hồn đang từ từ tiến lại phía gã. Gã kinh hãi á khầu lùi hẳn người đằng sau thì bất ngờ trên cảnh đa phát ra những tiếng gọt kẹt trong đêm tối. Gã run dậy đã ướt hết cả quần rồi từ từ ngẩn đầu lên. Ngày lúc đó đập vào mắt của gã là một hình ảnh kinh hồn tán đậm. Trên cảnh cây đa cổ thụ, xác cổ hoài thu với cổ bị bít chặt bằng sợi dây thừng bục châu, đầu vẹo qua một bên đung đưa nhẹ nhẹ trong gió. Nơi khóe miệng phát ra những tràng cười the thé và thứ âm thanh trầm đục tắc nghẹn trong cổ họng rít lên: "Sao mày giết tao? Sao mày giết tao?" Âm thanh vừa ngừng thì lời của cái xác khẽ rung lên bần bật rồi giật lên điên cuồng. Cái thề dùng lắc giữ rồi làm cho cánh đa giá phát ra những tiếng răng rắc, tượng trưng như là sắp gãy. Gã Kinh Hải cuống cuồng định bỏ chạy, nhưng dường như hai chân không nghe lời của gã. Một tiếng bộp khô khốc vang lên, gã Kinh Hải nhắm chặt hai mắt. Tày run rẩy nói: "Cục Thu, cục sống cột thác thiêng cột thà cho tôi, tôi tôi chỉ làm theo lời cục phụ tránh mà thôi." Mới giây sau thì những tiếng lạo xạo kèm theo những tràng cười the thé đột nhiên biến mất. Cái đứng hồn từ từ hé mắt nhìn, chĩa thấy trước mắt mình là một khoảng không gian đen kịt, nhấp nhô độ trụ mu đất dưới chân nàng đang ngồi lạnh từ lâu. Hết định thần rời toàn cắm đầu bỏ chạy, thì ngay lúc đó sau lưng cô gã tỏa ra một luồng gió lạnh, kèm theo một thứ mùi hôi thối tẩm lẩm. Một bàn tay xương xẩu bấu chặt lên vai, làm cho gã kinh hãi tột độ. Hoài thù đôi mắt nhìn khuôn mặt phù thủng, da rẻ đang ngả màu vàng và cô chú đã chóc ra thành tường mạng, lộ ra cả hàm răng đen như là hạt nhót. Gã trần mắt thiết lên rồi ngã lùng ra đất bất tỉnh. Cơ thể của gã bỗng nhiên đứng bật dậy như có một sức mạnh vô hình điều khiển. Gã lật đật bước đi như là con dối bị giật dây. Với lấy sợi dây thừng ai đó đã đặt sẵn là Di Cúc Đa, Mã nhanh chóng chọn lấy một nhánh cao mà buộc chặt vào, đầu còn lại thì kết thành một cái thòng lọng. Gã đưa đầu vào rồi kít chặt lao xuống bên dưới, lúc định thần mấy phần hồn phách cũng là lúc mà gã ngạt thở cực độ. Gã trợn trừng mắt hai tay bấu chặt linh cổ mà dữ dội điên cuồng, cho đến lúc mà cánh cột đầu lưỡi là máu chảy chan hòa ra ngoài miệng. Trước khi hồn lìa khỏi sát, các con kịp chứng kiến khôn mặt của hoài thu đang dí sát ở bên cạnh. Toàn thân của cô đang cưỡi trên lưng của lão, khóe miệng thì khẽ thì thào những âm thanh đầy chết chóc. Trả mạng cho tao. Lúc ấy là nhằm vào ngày mùng 3 tháng bà âm lịch. Vào ngày Tết Hàn Thực, mọi gia đình ở khắp các địa phương trên cả nước đều chuẩn bị những địa bánh trôi bánh chay, chầu câu hương quả để dâng lên cũng ra tiền, với ý nghĩ là nhớ về nguồn cội, biết ơn đất đấng sinh thành, và người dân làng Vạn Đinh dù nghèo túng cỡ nào thì cũng cố gắng bằng được dăm đĩa bánh trôi, chọ vòng linh của tiền nhân đỡ tuổi lạnh. Sáng ngày hôm ấy thì nhà của lão Tránh đựng một phen ẩm mĩ, khi mà gà mới cất tiếng gáy canh năm, số lá mới gia đình tất tươi lên trên phố đem mà sắm cho bằng được ít gạo nếp về đồ xôi và nặn bánh. Khi đi ngang qua con đường đục mộc có cây đa già thì cả đám liền hét lên một tiếng khi thấy xác của người đàn ông châu lủng lẳng ngài trên cây. Mấy người đàn ông to gan thì cầm đúc tiến lại nhận ra đó là Kha, hậu cận thân tín của lão Tránh. Quan Trình truy xét nghiêm lắm mà tuyệt nhiên chỉ có kết luận là thằng Kha tự sát cái là là trông biển của nó nhét mấy cái bánh trôi đắt lên men mốc xanh cả. Sau khi khám nghiệm qua loa thì cũng chỉ rút lính đi không kèn không trống. Lão Tránh cũng mặc kệ luôn chẳng kèm quan tâm, lão nhu thầm không có thằng này thì có thằng khác. Đã vậy còn được ối được tiền công mà thằng khác ở đỡ. Như vậy thì lão lãi to chứ không hề lỗ. Chiều ngày hôm ấy thì lão Tránh có việc ở nhà bên kia làng. Trong nhà chỉ còn một mình lão và chị người bếp. Ngạt nỗi lo công chuyện hầu quan từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa có thời gian sắm sửa mâm Tết cũng lễ hành thực. Cho nên trong nhà lão bần thờ vẫn còn nguội lạnh lắm. Đang tính sai chỉ bếp chạy ù ra ngoài chợ để mua địa bánh trôi thì ở ngoài cổng vọng ra tiếng dao lảnh lót. Ai nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net